các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sẽ biết đến cô mà dù cô ở nước ngoài 3 năm nay nhưng dưới sự dạy dỗ của chúa diên nữ chủ nhân của vân gia mọi người đều nhớ rất rõ các vị thiếu gia tiểu thư đặc biệt là vị mà được xưng là công chúa của vân gia đây bước chân vân tịnh ra nhanh dần giày cao gót chạm vào nền gạch tạo ra thanh âm cộc cộc vô cùng thanh thúy vốn dĩ tâm trạng cô không tốt đối với sự cản trở từ người đối diện lại càng khiến cô thêm bực bội cô vung tay ý đồ muốn người hầu tránh đường không ngờ lại đụng chúng bao đồ lớn phối hợp với cánh tay vung ra là đôi chân bước nhanh khiến đôi giày cao gót vì vậy mà ngã ra một bên vân thị dài mất thăng bằng người hầu thấy vậy không chút do dự bung vào bao đồ trong tay vội chụp lấy vân thị dài sắp té xuống cầu thang hai người nghiêng ngả người hầu một tay vươn về phía trước muốn tìm lấy một điểm tựa mà tử yên cùng ám già ruột từ trên tầng hai đi xuống cũng đã được nửa đoạn cầu thang chiếc váy trên người khiến việc đi lại của cô khá là bất tiện lại mang cùng giày cao gót nếu đi quá nhanh sợ là xảy ra chuyện cho nên mỗi bước chân của bà tự yên vô cùng chậm chạp mà ám dân xuống bên cạnh bộ dạng thần sĩ như một quý ông lại chu đáo như hộ vệ cẩn thận đỡ tay cô bước xuống từ bậc cầu thang cầu thang vốn lớn có thể chứa đến 4-5 người cùng một lúc mà tự yên vừa mới đi đến chỗ của văn thị giai hai người lại bị một gánh tay chụp lấy góc váy chưa kịp hồi phục tinh thần thì thân thể cũng như vậy mà mất thăng bằng khi cô nghĩ bản thân sắp té xuống thì một gánh tay nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo lại xoè một tiếng chiếc máy liền bị rách một mảnh, theo sau đó là tiếng hét của một người đàn ông, Tịnh Drai. Charles từ bên ngoài bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy đến bên cạnh cầu thang, nhưng khoảng cách giữa cửa lớn và cầu thang cũng không gần, khi hắn đến thì đã muộn. Vân tịnh Drai ngã xuống cầu thang, kéo theo người hầu té xuống, đầu đập mạnh vào nền gạch, tạo nên thanh âm vang rồi, máu không chảy thì đã hôn mê bất tỉnh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Tịnh Drai, Tịnh Drai! Charles vội vàng ôm lấy cô mà lay. Phát hiện cô đã hôn miếng bất tỉnh, thì không khỏi hoảng hốt Hiện tại tâm trí hắn vốn riêng đã không còn để ý đến bất kỳ thứ gì nữa Chỉ hy vọng cô không có về gì Một lòng muốn cô có thể tìm lại Dài dài Trầm Ngọc Hương là người phản ứng đầu tiên Nhìn thấy con gái bị thương Người là mẹ nhưng mà tất nhiên sẽ không tránh khỏi đau lòng Vừa vàng đi đến bên cạnh chắc lân Ý đồ muốn xem xét tình hình hiện tại của cô Dài dài sao lại như vậy Chữ riêng cũng đã đi đến Phía sau là vân lão ra Được Elena đỡ đến Vô Tú Ngọc bộ dạng khó hiểu theo sau, đồng thời bên cạnh bà cũng có hai người đàn ông, cùng một người phụ nữ trưởng thành mà xa lạ, hai người đàn ông là con trai của Vân lão gia, con người phụ nữ là vợ của một trong hai người, con dâu của Vô Tú Ngọc, có vẻ như trưởng mối Vân gia đều tập trung ở nơi này. Đây, đây là thế nào? Vân lão gia bất ngờ, dù sao Vân thị gia cũng là cháu gái của ông, ông nhìn cô từ nhỏ đến lớn, nói không có tình cảm chính và nói dối, thấy cô nằm ngất xỉu nơi đó, ông cũng không đầy lòng. Lão gia phu nhân người hầu lúc này cũng đã ngồi dậy, tuy hai người cùng nhau ngã xuống, nhưng so với Vân Tệ Gai nằm hôn ấy bất tỉnh, thì người hầu lại không có vẻ gì là bị thương nặng, ngoại trừ dây sát ngoài ra, thì vẫn có thể đi đứng bình thường. Cô đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Gai Gai lại bị té ngã cầu thang? Chứ riêng cũng phát hiện ra người hầu này nằm bên cạnh Vân Tệ Gai, hẳn là cùng cô té xuống. Vân Tệ Gai trước giờ đi đứng cẩn thận, nhỏ nhẹ cẩn trọng, làm sao có thể dễ dàng bị té ngã cầu thang? Phu nhân, tôi cũng không biết lúc nãy cùng tiểu thư ngã xuống tôi cũng đã người hầu lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra chuyện này cô cũng là nạn nhân gấu gấu vân thị giai là láng ngọc cảnh vàng cô làm sao có thể khiến vân thị giai bị thương dù đó chỉ là một chút rốt cuộc là thế nào nghe người hầu nói vân làm sao bắt đầu không có kiên nhẫn là là cô gái đó tôi đã vươn tay nắm góc mái cô ấy nhưng không ngờ cô ấy lại tránh đi nếu không thì ra tiểu thư cũng sẽ không cô làm việc ở đây cũng đã một thời gian dài đối với người lớn trẻ nhỏ vân gia cũng xem như hiểu biết cô gái này la lấy không rõ cố ngồi chữ duyên phu nhân cũng không có vẻ gì là thích cô ta so với vân tệ dai, thì mặc tử yên mất quá cũng chỉ là người ngoài với lại lời cô nói là sự thật mọi chuyện cũng không hoàn toàn là lỗi của cô cô cũng đâu muốn làm hại tình gia tiểu thư bị thương theo hướng ngón tay của người hầu tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai người đã đứng trên cầu thang mặc tử yên được dám dâng dồn ôm vào lòng váy của cô bị sách một mảnh để lộ ra một đoạn chân dài trắng nõn Gương mặt cô nét vào ngược anh Khiến người khác không thấy rõ Nhưng hành động như vậy lò vào mắt những người ở đây Nói dễ nghe là khó chịu Nói khó nghe chính là chữ cây cây mát Chữ riêng nhất thời hiểu rõ Là cô khiến cháu gái ta thấy khẩu thang Quả nhiên mọi chuyện Đều giữa mặt tiên mà ra Bởi vì cô ta xuất hiện Mà Vân Định Giai bị thương Loại người như cô ta Vừa mới bước chân vào Vân Gia đã khiến gia đình không yên rồi Làm ra có tư cách là người của Vân Gia Mẹ cô ta khiến danh của chúng ta bị thương, chúng ta không thể bỏ qua được. Trầm Ngọc Hương lúc này cũng tức giận, không có biết lời nói của người hầu là đúng hay sai. Nhìn đến màn tin đứng đó, thì trong lòng bà sớm đã khẳng định rằng cô chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.